các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net rồi nói vọng xuống dưới mọi người leo lên nhanh đi muộn rồi cả ba đồng loạt cười trừ i rồi lắc đầu ngao ngán minh nhủ thầm cô gái này thiệt là cứng đầu bốn người đi tới làng hạ thì trời cũng đã gần bốn giờ chiều vừa đến cổng làng đã nghe vang vẳng tiếng chống chưng rồi tiếng khóc la đi thêm một đoạn nữa thì thấy hai bên vệ đường dải đầy giấy tiền vàng mã chiếc xe ngựa chạy chậm chậm trên con đường làng cảnh tượng trước mắt khiến cho bốn người không khỏi bất ngờ mới chỉ đi được một đoạn mà có tới bảy tám cái đám chết tiếng kêu khóc vang vẳng nghe thật thảm thiết đi được một đoạn nữa thì ông tám dừng chiếc xe trước cửa một ngôi nhà nhỏ đột nhiên bên trong có tiếng kêu khóc phát ra h u y ệ t rồi rứt lời thì ông tám nhảy xuống xe rồi lật đặt chạy vào bên trong ba người còn lại thấy thế thì cũng xuống xe rồi bước vào. Họ bước vào bên trong thì nghe thấy tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Bước qua cánh cửa vào gian phòng khách thì thấy ông tám đang đứng cạnh một người phụ nữ. Bà ta đang quỳ m ỏ m xuống đất mà khóc lóc. Nhưng thứ đáng chú ý hơn cả là một người đàn ông độ hơn năm chục tuổi đang nằm dưới sàn, miệng sùi bọt mép, gương mặt trắng bệch. hai con mắt trợn trừng trừng trông thật khiếp hãi. Ngọc Hoa vừa trông thấy liền vội quay mặt đi nép sau lưng mình cố để không thấy cái cảnh tượng hãi hùng ấy. Mình nhìn ông Tám rồi hỏi ông Tám người này là đứa em bà con của tôi đó cậu Minh. h a y vừa nghe tiếng khóc là tôi biết có sự chẳng lành rồi. Đào si tiến đến gần rồi cúi xuống chỗ người đàn ông kia. anh ta đưa tay sờ vào cổ rồi đặt lên ngực, đoạn quay ra nhìn mọi người. Ông ấy chết rồi. Người đàn bà kia nghe thấy thế thì khóc rú lên thảm thiết. Bà chị bình tĩnh. Ông nhà có hiện tượng gì trước khi chết không? Bà ta lắc đầu nguyệt n g u y ệ Không có. Lúc chưa ông còn ăn cơm với tôi, còn cười nói vui vẻ, dự định chuẩn bị sang tháng sửa lại cái nhà. mà giờ sao ông bỏ tôi mà đi vậy hả ông ơi? lại là một cái chết bất đắc kỳ tử. ông tám khẽ nói rồi thở dài. đạo sĩ tiến nhíu mày. những cái chết ngoài kia, người chết cũng không rõ nguyên nhân như vậy sao? ông tám gật đầu. quả là một sự lạ. đạo sĩ tiến chép miệng rồi nói tiếp. thôi, sẵn dịp qua đây. chúng ta làm pháp sự giúp cho gia đình rồi xin tá túc qua đêm nay để coi xét tình hình thực sự chuyện này xem ra sao ông tám và chị đây thấy thế có được không ông tám gật đầu quân người phụ nữ kia thì vẫn khóc rấm rứt ngay lập tức mọi người chia ra mà làm pháp sự ngọc hoa chịu trách nhiệm nấu một mâm cơm cúng và chăm sóc cho người phụ nữ kia tránh bà quá đau buồn mà nghĩ quẩn mình cùng đạo sĩ tiến thì tắm rửa và làm một số thủ tục cho người đàn ông kia ông tám chạy đi mua hòm để lo việc chôn cất đến 7-8 giờ tối thì ông tám mới đánh xe ngựa về phía sau xe là một cỗ quan tài sơ sài trông như ghép lại từ những miếng gỗ dày mỏng khác nhau mình chạy ra thấy cỗ quan tài lạ nên định hỏi thì ông tám đã nói trước hết hòm rồi cái cuối cùng đã được mua vào t r ư a nay cái này thì tôi năn nỉ lắm ông chủ chạy hòm mới chịu đóng tạm cho đấy hết cách rồi hết hòm ư sao lại như thế được mình t ắ c m ắ c t ừ qua tới nay chết đến cả 17 người đó c ầ u con số thực không như tôi tưởng mà ông tám vừa nói vừa lắc đ ộ n g 17 người con số này quả thực quá lớn để có thể xảy ra trong một thời gian ngắn như vậy và lại không hề có một nguyên nhân nào rõ ràng hay sao không bình thường không bình thường một chút nào suốt cả đêm đó sau khi làm lễ nhập quan cho người đàn ông xấu số kia thì Minh cứ trộn rộn nhìn ra ngoài cửa sổ Ngọc Hoa thấy thế liền hỏi anh Minh anh nhìn gì mà từ nãy đến giờ vậy tôi đang chờ sư phụ. lúc chưa trước khi đi, tôi có viết lá t h ơ để lại, mà sao giờ chưa thấy sư phụ qua? không biết sư phụ có thấy được hay không nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại